chương 876 động thủ. Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên người địa ma lão quỷ dần dần tỏa ra, sắc mặt Tô Thiên cũng hơi hơi biến đổi, xem ra lão bất tử này hôm nay bất chấp mạo hiểm, bất chấp sự báo thù khi viện trưởng đại nhân sau đó trở về. Cũng là cố ý muốn động thủ. Quay đầu nhìn Tô Thiên, Tư Viêm trầm giọng nói: "Địa ma lão quỷ thực lực sâu khôn lường, mặc dù có tiểu tiền tương trợ nhưng khó mà chống lại hắn. Dù sao ở tại cấp bậc đấu tông khoảng cách một tên cũng là lệch cực lớn, muốn vượt cấp chiến chứ nhỉ? Chấp nhận đối đầu cùng với khó khăn, Ti nói, Ti Viêm có không ít đấu kỹ mạnh mẽ, nhưng mà đấu kỹ này chỉ có thể làm cho một số đấu tông bình thường kinh sợ, mà địa ma lão quỷ lại không nằm trong nhóm người này. Trận đại chiến hôm nay đúng là có chút gian nan. Tiêu viêm hơi gật đầu bàn tay chậm rãi Dừng lại trước ngực Trong mắt trượt lé lên một tia ngoan độc Nếu lão vất tử này thực sự ngu xuẩn Vậy hắn chỉ có thể mà một số đồ vật đặc thù Đã chuẩn bị hợp dẫn Để chơi đùa với lão một phép Lão phù liệm tình mang thiên xích là người quen cũ Nên cường giả của ma viêm cốc Ta cũng không xuất thủ với đệ tử học viện Và mấy trợ lão kia Chỉ cần bọn họ không nhúng tay vào Lão phu có thể tha cho bọn chúng một mạng Nhưng mà mạng của tiêu viêm Ta tắt phải lấy Địa ma lão quỷ chậm dõi đọc mắt Nhìn những vị trưởng lão và đông đạo đệ tử Đứng phía sau Tô Thiên thả nhiên nói Ngay được lời của địa ma lão quỷ Tô Thiên âm trầm Trở ra một hơi nhẹ nhóm Lão lo lắng nhất Chính là những học viên này Thực lượng bọn họ đương nhiên không thể nào So sánh được với cường giả ma viêm cốc Nếu thật phải đánh nhau Chỉ sợ chết thảm Đương nhiên lão quỷ dám ra tay với bọn tiểu bối trong trường hợp này khi chuyển đến tài viện trưởng ta sẽ làm người ta nổi giận đến lúc đó chỉ bằng vào bạn lĩnh của y quất ngựa cũng không kịp đại nhân sau khi dứt lời địa mà lão quỷ không hề để ý đến Tô Thiên chuyện ánh mắt âm trầm hướng tiêu viêm cước bộ lòng không đi đến âm thanh hở hững vang vọng quanh quận trên bầu trời nghe nói người tiểu tử chỉ bằng vào thực lực đấu hòa Lên có thể chống lại cường giả đấu tông Đã vậy, người cùng bị bằng hữu bên cạnh xuất thủ một lượt đi Miễn cho người khác nói não phu không có cho người cơ hội Lời của địa ma lão quỷ toát ra sự hung hăng Ngang ngược và ngạo ý rất sâu Đương nhiên lấy thực lực của y Cũng có tư cách kiêu ngạo như thế hiện tại cho hát sắc vực Muốn tìm được địch nhân xứng làm đối thủ của y thực rất khó khăn Mà những cường giả cùng thời với y Nếu không bật hạnh ngã xuống cũng đã rời khỏi hắc xác vực mà những người lớp sau đứng đầu như mặc thiết Thành vẫn xa xa không thể so với địa ma lão quỷ. Nhìn tới cử chỉ của địa ma lão quỷ, sắc mặt Tô Thiên trở nên nặng nề. Nhưng khi lão vừa muốn động thân, trước tiền đã xuất hiện một bóng người như quỷ dị, hắn phóng껏 lên âm thanh thê thế cười tụm tỉm nói: "Tô Thiên Đại trưởng lão, đối thủ của ngươi là ta." Bây giờ ngươi cũng đừng nên tham gia vào chuyện của người khác. Nhìn, Hàn Phong đứng trước mặt không xa, trên khuôn mặt của Tô Thiên hiện ra nét cười lạnh. Nói, Hàn Phong, một khi viện trưởng đại nhân về, ta liền mang chuyện này bậm lên cho người, đến lúc đó xem ai có thể bảo vệ được ngươi. Nghe Tô Thiên nhắc đến viện trưởng đại nhân, sắc mặt Hàn Phong thoáng hiện nên vẻ mất tự nhiên, hiển nhiên đối với vị viện trưởng trong truyền thuyết kia hắn cũng có chút kiêng kỵ bất quá nét mặt này cũng hiện lên vẻ rồi biến mất lập tức. Hự, giờ hắn cùng Giang Ám học viện đã kết thù đến mức này, có cái gì nói nữa cũng là vô ích, hơn nữa đấu khí đại lục to như vậy, một khi hắn đã lẩn trốn, dù là mang tiến sĩ kia, có là cường giả tôn đi nữa, cũng không thể ngày tức khắc tìm ra. Liền cười quái dị nói. Tổ thiên đại trưởng lão không cần nói với ta chuyện như vậy. Màng thiên xích đã mười mấy năm không về, ai biết hắn còn sống hay không? Khi hẳn phòng nói xong, không chỉ tổ thiên trầm mặt xuống, ngay cả các trưởng lão đằng sau, sắc mặt cũng lóe lên nửa giận. Một đám người mặt mũi sận dữ vùng hăng nhìn thẳng và tiểu xa hoạt trước mặt, đang tính toán cùng nhau xuống lên vây công dậy choán một trận. Nếu không sợ đám đệ tử tổn thương thảm trọng khi giao đấu, ta khuyên các ngươi im lặng một chút, nếu không các vị cường giả ma viêm cốc cũng không ngồi yên mà nhìn. nhìn. thấy bộ dáng mấy vị trưởng lão Lôi viện, Hàn Phong không sợ hãi chút nào, chỉ tay đến đám người ma viêm cốc đang cách đó không xa, khi tất cả ác lượn lờ cười lạnh. Tô Thiên phất nhẹ tay, áp chế mấy vị trưởng lão của Lôi viện đang rung động phía sau, đột nhiên nói: Các người cứ tì thời Chú đến đám tên người bên kia là được Bên phía ta không cần quan tâm Phản nhất tiêu viêm đằng sau kia Có chuyện gì bất chắc Các người hãy xuất thủ tương trợ Rõ Nghe mệnh lệnh từ trưởng lão Phía sau chỉ còn trần trờ một chút Cùng kính đáp Khắc khắc Tô tiên đại trưởng lão đúng là người thức thời Thấy rõ đại cục A Thấy thế hàn phong không khỏi Thích ý cười quái dị nói Tô Thiên cũng không thèm để ý đến lời của Hàn Phong, chậm rãi tiến lên phía trước, đáp lại bằng ngữ điệu nhẹ nhàng. Lần trước vẫn chưa có phân thắng bại, hôm này, lão phu liền xem cái tên phản đồ nhà ngươi năm đó có thể mạnh như thế nào. Âm cuối cùng dứt bỏ, Tô Thiên đang lặng không chờ dẫm mạnh bàn chân trong cơ thể, ùn ùn bộc phát ra một luồng khí thế bằng bạc. Cái cổ khí thế này quanh quẩn thân lão, Làm cho không gian xung quanh hiện lên những ngựa sóng vặn vẹo Cảm trụ được cỗ khí thế mênh mông Cuồn cuộn như y áp thiên địa Trong mắt hàn phòng trở lên lánh Âm, uhm, nhách miệng, cười thay thế đáp Yên tâm, ta nhất định không làm cho người thất vọng Nói xong, tay áo phất lên Một tia luồng khí Không kém so với tổ thiền Cuối cùng, màng khí thế của lão hoàn toàn chống lại Hai cỗ khí thế cường giả đấu tông giao nhau trên bầu trời, làm đại đa số đệ tử dưới sân, giọng khi cảm thụ được sự áp bách đều chịu không được. Đây là sức mạnh mẽ của cường giả đấu tông ư, khí thế bằng bạc kia làm cho đấu khí trong cơ thể bọn họ đình trệ nên chính diện chúng đỡ bọn họ căn bản không nhúc nhích được. Lúc Tô Thiên cùng Hàn Phong tiến hành chiến đấu, bên kia địa mà lão quỷ vẫn là lăng không bước tới. Một khi không tiếng động đã xuất hiện trước mặt tiêu biềm và tiểu ít tiên Cách chừng mười thước Trắng hốc mắt bắn ra quang màng Như ngọn lửa địa ngục nhìn chăm chăm hai người Thả nhìn nói Các người cùng lên Hay là muốn xa luôn chiến Tiểu ít tiên mặt cười rạng rỡ Vườn ngọc thủ trắng nõn tinh tế trong tay áo Nằm ngón tay thòn dài nhẹ nhàng nắm chặt Đấu khí mổ xám rơi đặc Ất thời tư thế nội dũng mạnh phát ra, đôi mắt tím thẳm yêu dị chợt liếc, điệu mà lão quỷ một cái, rồi nghiêng đầu thấp giọng với Tư Viêm. "Để muội lên trước, thực lực huynh bây giờ so với y chênh lệch quá lớn, nếu chúng chiều tất sẽ gây thương thế nghiêm trọng." Tư Viêm lắc đầu khẽ thở một hơi, nói: "Chúng ta cùng nhau xung lên, muội không phải đối thủ của hắn, yên tâm huynh có đủ sức bảo vệ mình, muội không cần phân tâm vì huynh." Nói đến đây, Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau nói với Tự Nghiên: "Lần này ngươi không cần nhúng tay vào, đối thủ quá mạnh không giống những lần trước biết không?" Tự Nghiên vốn đang nóng lòng muốn thử, nghe được lời của Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụ xuống, nhưng nàng lại thấy được biểu tình nghiêm túc của hắn, biết rằng lời cũng vô ích, đành phải rầu rĩ gật đầu. Thấy biểu tình kiên định của Tiêu Viêm, tiêu Tiên cũng không nói gì thêm, nàng vốn là người không thích nói nhiều. Vân nữa hiểu rõ tình cảnh quán, nên cũng không có ý thể hiện quá mức. Chiếc cằm gầy nhíu tóc trắng lập tức gật gật, cùng thời điểm mười ngón tay dài dự dỗ bắn ra. Yến phụ màu lâu tím lặng lẽ lượn lờ, ẩn chứa hương thơm làm cho lòng người say mê. Vần phối xong rồi sao? Điểm mà lão quỷ cách đó hơn 10 thước, hai tay ngạo nghễ khoanh trước ngực, nhìn hai người Tiêu Viêm Khi vừa nói xong trượt hiện ra một đạo, quàng nhận màu xám cự nhiên xé xách không gian nổ mạnh mà tới, nhìn quàng nhận màu xám tốc độ cực nhanh tập kích mình. Địa mà lão quỷ hư lại một tiếng, không có động tác gì, từ trong cơ thể dũng mãnh phát ra một luồng hàn khí đen nhánh, vừa vặn tiếp lấy quàng nhận màu xám khi mới tiếp xúc với hàn khí kia. Quàng nhận cho dừng lại, sau đó cự nhiên hóa thành một khối bằng dài hơn 10 thước trở một âm thanh vỡ tung, thành thủy bạc liệt thành một đống băng vụn. Không nghĩ tới người lại có thủ đoạn độc ác như vậy. Ta thực sự xem thường ngươi." Bàn tay khôi héo chờ sương chợt bắt lấy một mảnh băng màu xám. Đoạn trà sát thành vấn địa ma lão quỷ nhất thời kinh ngạc nói: "Những điều ngươi chưa biết còn nhiều lắm." Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, một nhân ảnh màu trắng xinh đẹp chuyển như quỷ mị. Trong nháy mắt trật hiện ra trước mặt Địa mà lão quỷ Móng tay màu lâu tím Trật hiện ra như Hàn quang Tả tả vẽ ra Liền mang theo một âm thanh chói tay Sẽ rách không khí Cắt tặng yết hầu của y Xeo xeo Móng tay sắc bén lướt qua Nhưng khi vừa tiếp xúc với hàn khí hộ thể của lão quỷ Thì vẫn như trước dừng lại Trong sát na Trước mặt Y hiện lên một khối bằng tình Màu đen lớn Khoảng nửa triệu Mà móng tay sắc bén tiểu y tiên Khi đâm vào cũng chỉ có thể tiến hơn một lửa Không có cách nào tiến thêm một phần đẳng sau bằng tình địa ma lão quỷ hướng tiểu y tiên Cười quỷ dị Chợt rung lên cho biến mất Nhìn thấy lão quỷ đột nhìn biến mất Sắc mặt tiểu y tiên nhất thời loạn lên Vội vàng quát lớn Tiểu viêm cẩn thận ý đang hướng phía huynh Tiếng quát của tiểu y tiên còn chưa dứt, trước mặt tiêu viêm cách đó không xa, địa mà lão quỷ vẫn trường bào. Màu vàng theo khô lâu đã xuất hiện như quỷ mị, trật hiện ra như đầu lâu, cười vén. Nằm ngón tay quỷ chảo không chút lưu tình, trực tiếp đánh ra một chảo về tiêu viêm, nếu bị trúng trưởng, chỉ sợ, lập tức xuyên tụng ít hầu của tiêu viêm. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén kia, lão phù nói với người vô cùng chán ghét. Cho lên, trước tiên giải quyết ngươi, nhìn thấy địa mà lão quỷ trong mắt xuất ra một kích trí mạng với tiêu viêm, dưới sông rộng, trợt vàng lên từng tiếng thét trói tai cùng vô số âm thanh hồ lớn kinh hãi Trường 877, đối chiến địa mà lão quỷ. Quỷ chảo đèn nhánh đầy hàn khí hiện ra trong đồng tử tiêu viêm, nhanh chóng phóng đại lên. Khi mà phần đông những tiếng kinh hồ vang lên, sắc mặt tiêu viêm vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa, khói miệng chậm rãi hé ra, cười lạnh lùng trong tài kết ấn sớm chuẩn bị nhất thời ngưng tụ. Oành, sau đó một âm thanh chậm thấp vang lên, một đôi cốt rực tầm một trượng, đột nhiên mạnh mẽ từ sau lưng tiêu viêm bùng ra, chợt hai cánh khẽ rung, cuộng phòng cùng sấm rền, cùng lúc vang vọng mà thân hình tiêu viêm đột nhiên trở lên mơ hồ suy quỷ chạo sắc bé nhanh chóng như điện đánh đến sau khi đánh chuốn chúng ít hầu của ti viêm cứ như vậy vô thành một tức xuyên qua thủ chảo mới chạm đến tà nạn tiêu viêm đồng tự địa mà lão quỷ đã hơi cò rụt lại hư lại một tiếng Hàn ký trong lòng bàn tay vắn ra trực tiếp đ đèn tà nạn chấn thành hưồ chợt chậm dõii xoay người Ngậng đầu lên trời thắn như nói khó trách ba người phương ngôn đều chết Trong thành người cấp độ như vậy Chứ nói là bọn họ Cho dù một ít cường giả nấu tông chỉ sợ đánh không lại Hứng thú của lão phu với người càng là càng lớn Một màn kinh tâm Làm cho trái tim không ít đệ tử Bên dưới đập rộn rã Ánh mắt nhìn theo tầm mắt địa ma lão quỷ Sau đó Trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc Trên bầu trời Hắc bảo thanh niên đang đứng vỗ cái cánh trôi lổi Phía sau lưng là một đôi cốt rực tầm một chữa đang từ từ mở rộng không gian chống động mơ hồ có tiếng dấm vang vọng nhìn cốt rực trong suốt ánh mặt trời siuyên xiên từ 9 tầng trời chiếu dọn xuống đôi cốt rực như Ngọc Thạch làm nó lẽ ánh sáng chói mắt sáng bóng một màn hoa lệ này tất cả mọi người đều thu trong mắt một ít thiếu nữ trong mắt tinh Quang lấp lánh hình tượng tiêu viêm giờ phút này Thực giống như là bạch mã hoàng tử xuất hiện trong mộng của các nàng. Đặc biệt người này còn hơn cả mấy cái vị hoàng tử tự ở, thực lực mạnh mẽ. Người này lúc nào thích khiến cho người ta kinh tâm động phách như vậy, bên trong những người kia hiện diện trên đản, ngồi học lau mồ hôi trên trán, hướng về đám người Tiêu Ngọc hộ ra, cười khổ nói: Tiêu Ngọc khẽ gật đầu, Hôm nay nàng cũng như mọi ngày mặc một bộ chức nghiệp hóa đạo sư. Loại bảo phục này rộng thùng thình, mặc trên dáng người, thòn thả như tiêu ngọc lại là cực kỳ thích hợp. Khí chất mê người như có như không phát tán ra ngoài, làm xung quanh không ít ánh mắt của làm đệ tử loạn lẽ chuyển đến. đôi ánh mắt xung quanh tiêu ngọc thật chưa từng để ý. Cái cổ thòn dài như tiết kia, giống như là cổ thiên nga hơi hơi ngẩn cao. Đôi mắt đẹp nhìn hắc bào thanh niên ở trên không, hạm rằng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. trong mắt hiện lên một chút tia lo lắng, trè giống một chút tình cảm khác thường. Địa mà lão quỷ cũng không phải hạng vô dụng, tuy nói thực lực tiêu viêm không kém, còn có vị nữ tử thần bí kia hỗ trợ. Có thể cùng với lão quỷ này tương chiến, thật ra phần thắng cũng cực thấp. Ô Hạo chuẩn bị một chút, nếu thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền động thủ đi, mặc dù chúng ta có thể liên thủ, cũng không có khả năng đối phó với địa mà nó quỷ tạo ra thương tổn ít nhất có thể kéo dài từ san một hồi. Bộ ra hai má ngưng trọng nói, Hồ Hạo có chút chậm rãi gật đầu, bàn tay khẽ nắm huyết sắc trọng kiếm sau lưng, nếu thật phải chút thủ, hắn không chút do dự nào chim bầu trời, Tiêu Y Tiên thấy Tiêu Viêm tránh thoát khỏi công kích địa ma lão quỷ cũng là lợi lòng tâm thần, thân hình vừa động liền chủ động xuất kích bên cạnh Tiêu Viêm, mắt đẹp cảnh giác nhìn địa ma lão quỷ, người này thực lực cùng sự gian xảo không ngoài dự liệu của là. Địa ma lão quỷ ánh mắt như trước không hề chấn động lớn, bình thản nhìn chăm chú hành người Tiêu Viêm, cước bộ khẽ đạp hư không, cứ như vậy từng bước từng bước ép về phía hai người. Mà theo từng bước trên địa ma lão quỷ ép tới, không gian xung quanh thần lão cũng là đậm đặc hàn khí, càng ngày càng đậm. Tới sau cùng, nhiệt độ chỗ này đột nhiên hạ thấp đi nhiều, không có người thực lực kém cõi, không nhịn được đã xu nền từng chập Thấy địa ma lão quỷ tự nhiên có thể bằng vào đấu khí bản thân mà ảnh hưởng đến nhiệt độ nơi này. Trong ánh mắt đội tiên nhất thời ngưng trọng, với trình độ này chỉ sợ lão sao bọn kia thực lực ít nhất tới thất tinh đống tông. Cấp bậc này so với nàng chính là hơn 4 bậc, chênh lệch như vậy, mặc dù có ác nạn độc thể nhưng muốn bù lại cũng cực kỳ khó khăn. Thêm ra hôm nay chỉ có thể đổ máu một lần nữa mà thôi, đối loại cường giả này chỉ sợ ngay cả Tiêu Viêm trong lòng cũng không nắm chắc. Trong lòng thở ra một tiếng, ánh mắt Tiểu Tiên dần trở nên sắc bén, ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm vào địa ma lão quỷ anh Ngạch Khan tiếp cận, nháy mắt yêu nhỏ mạnh mẽ uốn éo, thân hình cũng trực tiếp hóa thành một bạch mơ hồ mang theo kình phong hùng hồn, mạnh mẽ hướng địa mà lão quỷ đánh tới. Tiêu Viêm mặc dù có được cốt dược sau lưng, có tốc độ rất nhanh, nhưng hắn cũng có thể ngay lập tức chống lại địa mà lão quỷ được. Nếu thực sự đối chiến Người này tìm sơ hở khi tiến công kích, chỉ sợ sau vài lần, liền có thể làm cho cái viêm triệt đề trọng thương, thậm chí mất mạng, tuy nhiên mặc dù biết mình không phải đối thủ của lão quỷ, nhưng vẫn phải đánh. Thấy tiểu ý tiên dẫn đầu công tới, địa ma lão quỷ cười lạnh, hàn ký đêm kịt đầu ngón tay, lượn lờ trên 10 ngón, đột nhiên búng ra liên tục, tiền huyễn bằng thứ, phóc phóc phóc, theo 10 ngón tay địa ma lão quỷ di động, chỉ thấy băng chùy màu đen rơi đặc quỷ dị từ đầu ngón tay xuất hiện, cứ như thế phù thiên cái địa, mạnh mẽ bắn tới tiểu ý tiên. Đồng thời mang theo kình phong sắc bén mà sát với không khí tạo thành những tiếng chói tai, làm cho cả những người tại đây ệ ẩm sa phát lạnh. Băng chùy màu đen nhìn như không lỗi bật, nhưng kình phong sắc bén ẩn chứa bên trong lại cực kỳ kinh khủng. Chưa nói đến việc hiện trạng như mưa rào mùa hạ đánh tới Chỉ sợ một cái thôi Cũng có thể trực tiếp Đánh chết cường dạ đấu hoàng Bởi vậy có thể thấy được vật nhỏ này thực không phải đáng yêu như hình dáng bên ngoài Mặt cười hiện lên chút ngừng trọng Nhìn màn Mưa băng trùy đang lao tới Đối tiên cũng không dám chậm trễ Tài áo huy động từng luồng đố khí lâu tím Vội vàng trào ra Trợt quấn lại hành thành đến một bức tưởng khí mộc lầu tím suy suy băng chùy như là điện chớp đánh tới vẹn vẹn trong chớp mắt giống như là một đàn ong mật liền tiếp không ngừng xung kích và tường khí lầu tím nhưng những cái băng chùy này vừa tiến vào trong liền bị độc lực ăn mòt hóa thành một đàn thủy xịch nhanh chóng rơi xuống bằng ngừng kiếm quyết càng ngày càng nhiều băng chùy hóa thành nước địa mà lão quỷ cười nhà Bàn tay khô héo mạnh mẽ kích ấn, chợt lớn tiếng quát. Tiếng quát vừa hạ xuống, chỉ thấy mấy cái băng chùy kia vọt vào bên trong tường khí, tụ tập vào nhau, đánh ngủi trong nhế mắt liền dung hợp thành một cái thanh kiếm bằng màu đen nhánh to tầm một trượng, bằng kiếm thanh hình, một luồng hàn khí cuồng bạo tràn xa, mạnh mẽ, chống lại lực ăn mòn của khí tường. Mũi kiếm sắc bén không chút cách khí hướng về tiểu y tiên cấp tốc lao tới. Thật độc ma nhìn thấy cái này băng chù đột nhiên biến hóa, hai mắt tiểu y tiên cũng biến đổi, trong miệng quát khẽ một tiếng, chợt khí tụ biến hóa, hóa thành một cái bàn tay lưu tím khổng lồ, sau khi mở ra trực tiếp đem mang kiếm đen nhánh bắt lấy. Lực ăn mòn mãnh liệt va chạm cùng hàn khí cuồng bạo, phát ra từng trận rên rít chói tai mặt lộ ra nụ cười, nhìn tiểu ít tiên đang kiên trì, địa ma lão quỷ khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ âm lãnh, chợt nghe giọng quát phát oành oành, tiếng quát vừa phát lên, bằng kiếm đen nhánh chém xuống lên không hề báo trước kinh thế lộ tung, mạnh mẽ trực tiếp chấn bàn tay khổng lồ màu tím kia thành hư vô, hơn nữa bằng kiếm lộ tung không phải là hóa thành hư vô, mà hình thành vô số bằng nhọn nhỏ xíu, canh như chớp đột phá khí tường mộ lô Bán tới tiểu uy tiên đột ngột xuất hiện biến hóa khiến tiểu uy tiên kinh ngạc trong lúc nguy cấp mũi Trần nhanh chóng điệp nhẹ ta này cấp tóc tối lui nhưng phản ứng dù nhanh cũng không có kịp không ít bằng nhận như chớp xệt qua cắt vụ quần áo cùng ra thịt khiến cho người nàng máu tươi di dị chảy ra hay gã cường giả đối tông đối chiến như vậy quàng hỏa Thạch nhưng ẩn chứa cho hung hiểm vô cùng đầu như là đều dùngsếp chiêu mà tất cả có tủy lúc tấn công chí mạng, một màn kinh tâm động phách như vậy khiến cho không ít đệ tử toát mồ hôi lạnh. Nhìn băng nhận gầy ra thương thế cho tiểu Y Tiên, địa mà lão quỷ trợ biến ảo, mấy cái băng nhận còn dính máu tươi nhất thời quay về hóa thành từng đàn hí. Hàn khí đen kịt lùi vào bên trong thể áo. Có thể bằng chứng ít tuổi tiến vào đấu tông mặc dù lão phu cũng không thừa nhận được Nhưng thiên phú của ngươi đích thực là kinh người, nhưng mà chỉ là một cường cấp bậc tứ tinh mà thôi. Cửa này muốn chúng ta còn kém xa, cứ hôm nay nếu đồng ý rời đi, lão phu cam đoan sẽ không làm khó ngươi." Điệp Ma lão quỷ liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên Thản nói, bắt lộ một tia ở châm chọc, nhìn Điệp lão quỷ, trong mắt Tiểu Y Tiên hiện ra lụ cười nhạo, miệng xinh chuyển động, lời nói ấu trí. Điện Ma lão quỷ vừa muốn cười to thì chất mày đột nhiên nhíu lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, thấy bản tay tiêu viêm một thu ấn kinh phong sắc bén phát tán ra nhưng trống tay hình. Hắn cảm giác được năng lượng thu ấn này có chút không tầm thường, cái ánh mắt Điện Ma lão quỷ nhìn tới thu ấn tiêu viêm cũng đột nhiên ngưng trong mắt, một tia độc trong lòng hét lớn, phiền hại ấn lần trước tiểu ý tiên tận lực kéo dài thời gian tư vi mị triệt để ấn quyết nghị trợ ấn viên hải ấn bởi vì hắn biết thực lực đối thủ rất mạnh, một gã thực lực tất tinh đấu tông với thực lực của bây giờ, đấu kỹ tầm thường các bạn không có khả năng tạo ra tổn thương với hắn, cho vậy ra tay liền không theo quy tắc, vừa sát tay đã là một chiêu cực mạnh. Chương 878 Kình tâm động phách. Lăng lượng quang ấn xanh biếc trong tay Tiêu Viêm càng ngày càng chói mắt, một lúc sau giống như là một bàn tay cực lớn, cực kỳ chân thực và huyền diệu, cảm thụ được năng lượng khổng lồ đang hình thành trên tay tiêu viêm, dù là địa ma lão quỷ trong mắt cũng hiện lên chút kinh ngạc. Bằng thực lực tứ tinh đỗ hoàng lại có thể thi triển công kích mạnh mẽ ngay cả cấp đấu hoàng định phòng khó có thể đạt tới. Tên kia quả nhiên như lời hắn phỏng, có được đố kỹ uy lực không nhỏ, bất quá tiểu hắn nghĩ chỉ dựa vào cái này mà đánh bại mình thì đúng là hoàng tượng thích khơ dại, địa ma lão quỷ cười lạnh. Quang ấn trong tay tiểu viêm rút của ngừng tụ ánh mắt hiện lên tia hàn nhẫn, id thoáng qua phía trước sau lưng cốt dực chấn động, tùy thời lế tránh, mà bàn tay cũng không chút trì trệ trực tiếp quát ra một tiếng, hướng địa ma lão quỷ hung hăng đánh tới. Thình thịch, năng lượng thu ấn xanh nhẹ. Xanh nhẹ nhàng chậm chậm từ trên tay tiểu viêm chậm chạp bay ra ngoài. Chính lúc này, không gian xung quanh thân của Tiêu Viêm cũng bởi vì cỗ năng lượng đáng sợ kia tích điện bạo động, từng đợt cỡ sóng giống như là hoa vào văn không gian. Lặng lẽ tản ra. Thủ ấn vừa thoát ly khỏi tay Tiêu Viêm, mạnh mẽ run lên, quỷ dị biến mất. Tại chỗ chỉ có người có được nhãn lực cực tốt mới có thể phát hiện một đạo ánh sáng xanh biếc hẹp dài giống như là xuyên thấu không gian ng yên không một tiếng động vắn mạnh vào chỗ địa mà lão quỷ năng lượng Quang ấn tiềm hành như vậy đối với người bình thường mà nói cũng không có chợ tay kịp nhưng mà đối với cương giả địa mà lão quỷ khó có thể đạt hiệu quả như vậy bởi vì nhất cử nhất động của nó đều bị lão phù tu vào trong mắt hư địa mà lão quỷ âm thầm âm lánh nhìn tụ ấn hóa thành về sáng dữa dội bay tới Vẫn không làm cho động tác né tránh Liềm kiêu ngạo của lão thực không cho phép đối mặt với một gã đỗ hoàng mà phải tránh né Năng lượng quang ấn cấp tốc cực nhanh Ngày tại khi mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần Nên quỷ dị xuất hiện trước Đó một trượng đỉnh đầu địa mà lão quỷ Tuấn hình thành một cái tinh thể kỳ dị xanh biếc Trong giấy lát phóng ra cỗ năng lượng đáng sợ giấu trong đó Ánh mắt nhanh chóng Nhìn về ánh sáng chói xanh biếc trong lúc bạo xuất làm cho người ta không ít người vội nhắm lại, còn mắt mơ đau buốt. Cùng lúc đó uy áp năng lượng ẩn tàng bên trong quang ấn kia liền từ trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người có một cảm giác kinh hãi, năng lượng thật đáng sợ như vậy, một gã đấu hoàng thử có thể thi triển sao? Đột nhiên tụ ấn bùng lộ, khiến cho mặt của địa ma lão quỷ như có như không run lên, lão tự hồ phát hiện bản thân có chút xem thấp Lần công kích của tiêu viêm bất quá dự đoán có khác nhưng vẫn chưa phải làm cho lão bối rối Tâm thần nhất động, hàn khí màu đèn, ôn ồn kéo tới, rồi nhanh chóng lập tức bùng phát ra. Ánh sáng, loá mắt xanh biếc, giống như là mặt trời trói lọi, trồi lội ở chân mây. Trong nhé mắt, không gian thoáng yên lặng, hảo quàng cũng đột ngột thu về, ngay sau đó là một đạm âm thanh. Ki thiền động địa bùng rổ diền dĩ lan khắpkhùng dàn bao là, giống như là sấm sét từ 9 tầng trời ẩn ẩn vàng vọng đột ngột xuất hiện tiếng l lộ như sé đánh khiến cho một cái lỗ tai mọi người dưới đây phải ù đi trong dây lát một ít người thực lực kém còn choáng váng cả đầu óc khi bọn họ phục hồi tinh thần liền như chóng ngẩn đầu lên thấy cái kia quần lửa tựa như là một đám mây Hình lấm bốc lên thật cuồn cuộn thân hình của địa mà lão kỷ biến mất Nhạc nhiên lão đã bị đám mây lửa Ẩn chứa năng lượng cuồng bão Nóng cháy này Bào bọc vào bên trong Toàn bộ nội viện nhất thời trở nên an tĩnh rất nhiều Nhìn trên bầu trời lộn lẫy một cái màn Xanh biếc cùng đám mây Hình nấm kia Cơ hồ Tận trong đấy là mọi người dâng lên chút kính Sợ đối với vị hắc bảo thanh niên kia Thực lực kinh khủng như vậy Không hộ là nhân vật truyền kỳ của Lôi Viện. Trên bầu trời tím viêm che miệng, hò nhẹ hai tiếng, khuôn mặt chợt tái nhợt. Tuy hắn đã là tứ tinh đấu hoàng, nhưng đi chiến phi hải ấn vẫn như trước tột hào rất nhiều đấu khí, bất quá vẫn hoàn hảo, cũng không giống như lần trước sau một lần đi chiến liền hao hết toàn bộ đấu khí. ý tiên động thân hiện ra cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt chăm chú nhìn mây năng lượng cực lớn trầm giọng nói: "Cẩn thận Một chiếc kia cổ hình mặc dù mạnh mẽ nhưng muốn đánh bại lão không có khả năng. Tìm niềm khẽ gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết phía này ấn có thể cho hắn tung hoành tại. Dài tầng đấu hoàng không cố kỵ thậm chí gặp một ít đấu tông thực lực. Hời thấp cũng có thể miễn cưỡng chiếm một trận. Nhưng địa ma lão quỷ không phải đấu tông bình thường mà là một cường giả tới cấp bậc thất tinh đấu tông. Dưới vô số ánh mắt soi mói trên bầu trời cả mười năng lượng hình lẫm rốt cuộc chậm rãi tán đi, một cái lồng năng lượng màu đen khổng lồ hiện ra trong tầm mắt mọi người, nhưng mặt ngoài của lồng năng lượng này xuất hiện một số hàn khí xoáy nhiều. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên Điểu siết tay, lão chấp bầm này quả nhiên khó giải quyết. Bầu không khí im lặng bắt đầu trầm trọng, lồng năng lượng xoáy màu đen khổng lồ kia chậm rãi phai nhạt đi, sau đó thân hình địa ma lão quỷ hiện ra trong tầm mắt Tiêu Viêm. Lúc này quần áo, địa mà lão quỷ y như trước, mặc dù đầu tóc có chút toán loạn, hai mắt giống như lửa ma chơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu biêm, cất lời nhạt nhạt không thèm che giấu, sự trầm chọc. Ngươi là dựa vào thứ này, nếu đây là lá bài tẩy của ngươi, thì mạng của ngươi, lão phù liền thay ba người, vương ngôn thu thập. Khi nói chuyện, bàn tay gầy gốc của địa mà lão quỷ, vô thành một tức thu trong tay áo, không ai thấy được, ngay khi thu vào trong lát Lòng bàn tay đã hiện lên một mạng huyết nhục lẫn lộn, hiển nhiên cứng rắn tiếp một chiêu phiên hại ấn của Tiêu Viêm, địa ma lão quỷ cũng không giống như bề ngoài, không chút tổn hại. Rất lợi trong mắt địa ma lão quỷ, ý đột nhiên bắn ra ngập trời, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn Tiêu Viêm như nhìn người chết. Thân hình mạnh mẽ giun lên quỷ dị biến mất. Ngay khi thân hình địa ma lão quỷ tiêu thất, tiểu y tiên cùng Tiêu Viêm liền biến sắc. Tiêu viêm lập tức phát động cốt rực Ung dung sức lên Thân hình biến mất Ngay tại chỗ hắn vừa đứng Từ trong không gian lộ ra một cái chảo Đèn nhánh lại buốt trộm vào khoảng không Đúng là một tên tiểu tử lanh lẹ Một cách thất bại Địa ma lão quỷ sắc Mặt sát ý càng sâu Nhưng mà còn không đợi công kích Của tiêu viêm lần nữa Một đạo kinh khí thanh tử sắc biến Từ sâu đánh tới Hừ Cảm nhận được công kích phía sau Địa ma lão quỷ hừ lại một tiếng Trực tiếp xoay người Song trường đột nhiên huy ra Đánh tặng vào đôi tay thòn dài như tuyết Thình thịch dao động năng lượng kinh thiên từ chỗ Bốn bàn tay tiếp xúc vào nhau Như thủy chiều bùng phát Thân hình cả hai người run lên Nhanh chóng tách rời bạ vai địa ma lão quỷ chỉ thoáng khẽ run Ngược lại tiểu ý tiên hai má tái nhật Hiện nhiên đối cứng Với Địa ma lão quỷ là căn bản không phải đối thủ. Một trợn đẩy lui tiểu ý tiên, địa ma lão quỷ thân hình thoáng động, lại xoay người, khuôn mặt tràn ngập sát khí trực tiếp hướng tiêu viêm đuổi giết, xem ra lúc này tiêu viêm làm cho lão chính một chút thương thế đã khiến cho lão trong lòng căm hận. Nhìn địa ma lão quỷ vọt về phía mình, tiêu viêm cau mày, cốt dục sau lưng vội vàng chấn động. Dưới bàn chân, ra ngân mang chói mắt. Xuất hiện tiếng sấm ầm ầm. Một đạo tà nạnh liền hiện ra giữa không trung, bất quá tà nạnh vừa mới xuất hiện đến 1 giây liền bị địa ma náo quỷ theo sát xé thành hư vô, trên bầu trời hai bóng người mơ hồ như thiểm điện cấp tốc lấp lóe, ai đấy cũng chỉ có thể thấy được từng đạo tà nạnh mà thôi, con bản thể Chỉ có một ít đấu hoàng trở lên, mức thể mơ hồ nhìn thấy. Nhìn tiêu viêm bị địa mà lão quỷ truy đuổi không ngừng né tránh, tiêu y tiên càng lo lắng Rồi trong mắt làng hiện lên một tia kiên quyết, tiêu y tiên cắn răng, bàn tay mềm mại nhanh chóng kết xuất, từng đạo, ấn ký. Mà theo thủ ấn thay đổi, khí thế làng bắt đầu tăng vọt, nhanh chóng, suy. Trên bầu trời, tiêu viêm thân hình giống như tuấn di hiện ra, vừa mới dừng lại trong nháy mắt, vội vàng biến mất ngay tại chỗ, chật vật né tránh không ngừng, trên trán hắn đầy mồ hôi. Một đuổi một chạy, tinh thần đều là tập trung cao độ, bởi vậy tinh thần lực tiêu hao khá lớn. Chỉ cần sơ sẩy một giây, e rằng trong nháy mắt sẽ nhận được một kích chí mạng. Thân hình lần nữa chớp động, thoát khỏi địa ma lão quỷ đuổi sát. Từ Viêm vừa muốn tiếp tục né tránh thì một bóng ảnh màu trắng Giống như là quỷ mị, hiện ra phía sau khi thế cuồn cuộn, làm cho địa ma lão quỷ đuổi sát đến kinh ngạc, nghi hoặc, rồi dừng lại. Ánh mắt có chút cò rụt nhìn về phía sau, chỉ thấy tiểu y tiên tóc trắng như tuyết. Đã rủ xuống tận mông tròn, mặc dù lão không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng tiểu y tiên đã mạnh hơn trước rất nhiều. Có điều, muốn so sánh với lão vẫn như cũ kém hơn không ít. Nhìn tiểu Ý Tiên đột nhiên trở lên mạnh mẽ, bàn tay thiếu Viêm đột nắm lại, hắn hiểu được. Lúc này làng đã phải giải khai phong ấn của ách đàn độc thể. Như vậy mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng khoảng cách, thời gian độc thể bùng lộ càng ngày càng co rút. Để bụi đi, tóc dài giống như tuyết lướt nhẹ trong gió, Tiểu Ý Tiên nhẹ nhàng nói, nhìn bóng dáng xinh đẹp tha thuyết qua mặt. Tiểu Viêm hít xong một hơi, sau đó chậm rãi lòng một hôi trên chán nhẹ giọng nói, giúp ta ngăn hắn chốc nát. "Còn lại sao cho ta?" Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nao nao, nghiêng đầu nhìn Thaneen. Trước mặt cho con người tối đen của Tiêu Viêm giờ phút này hiện ra vẻ điên cuồng, một loại điên cuồng ngay cả nàng trông thấy, Tìm cũng mơ hồ đập nhanh. Người kia lại muốn làm gì sao?